951 Thiền Thạch Đài trong tiểu viện bên ngoài phòng ô tĩnh đó hai đạo bóng hình cao lớn xinh đẹp đứng đó Cọn gió nhìn nhẹ thổi qua mái tóc phiêu phiêu lãnh Diễm chi tán lộ ra vẻ xinh đẹp đậu lòng người đặc biệt dưới tình huống hai nữ nhân có dùng mạo xinh đẹp tương tự nhau Nhìn qua nhìn lại có thêm một phòng vị khác Sau khi đứng đó, nhìn về phía sàn phòng kia vẫn chưa có chút nào động tính. Hàn Nguyệt cũng lười biếng vươn vươn vai. Đường cong hoàn mỹ ẩn dưới váy áo bào màu bạc khiến cho lối bật hấp dẫn hơn. Dựa vào tảng đá, cạnh đó ngồi xuống, Cọc thủ đặt trên bãi đá, mặt nhấc lên, song mắt lưu chuyện cũng hấp dẫn vạn phần, cùng im lặng giống như Hàn Nguyệt, nhưng thật ra Hàn Tuyết cũng có chút đứng ngồi công in. Đợi cả lửa ngày trong phòng vẫn chưa có lửa điểm động tĩnh, không khỏi gấp gáp. Hãn Thiết Hào còn chưa đi ra, hôm nay đã là ngày thứ ba đám người phụ thần đều đã chuẩn bị đi Thiên Thạch Đài. "Gấp cái gì, yên tâm đi, lấy hiểu biết của ta với hắn không phải người mơ hồ về thời gian, nếu hắn đã đáp ứng ra tay, vậy mặc kệ thế nào đi chăng nữa, đều sẽ không xuất hiện biến cố." Tựa hồ rất ít khi thấy bộ dáng luôn nóng của vị muội muội, Hàn Nguyệt không khỏi chạnh miệng cười nói, "Ngài vậy?" Hàn Thiết liền dừng cước bộ lại, Bất quá không có im lặng được bao lâu lại đột nhiên hỏi Tì tì Người nói Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Chúng ta tại thời điểm trên đại mạc hoang vắng nhận được hắn Hắn thật bị thương rất nặng Ngay cả khí lực đứng lên đều không có Hàn nguyệt ngẩn ra khẽ ngượng đầu đôi mắt đẹp nhìn Cơ mặt lãnh diễm của Hàn tuyết Lộ ra tiên sinh đẹp quyến rũ ở hai má Ở lơi nào đó Tựa hồ cũng mơ hồ một chút tồn tại lo lắng Tì tì người nhìn cái gì? Bị Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyết không khỏi sặc giọng. "Tuyết Nhi, ngươi mới chẳng lẽ thích Tiêu Viêm phải không?" Hàn Nguyệt chờ một chút, đột nhiên nói. Nghe vậy Hàn Tuyết nhất thời lại lên một chút hồng hồng thẹn nói: "Ta ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta cùng với hắn quen biết không được bao lâu mà. Tỉ, tỉ chỉ muốn nhắc nhở ngươi mà thôi, Tiêu Viêm đích sắc." Thực là xuất sắc, nhưng mà loại nam nhân xuất sắc này rất khó được người ta lưu tâm. Hơn nữa, hắn đồng dạng cũng có người yêu rồi. Hàn Nguyệt chân thật nói. Hàn Tuyết mí mắt cục xuống, đầu hơi hơi quay đi, giọng thị thảo. Nào có như người nghĩ thế? Lời vừa xong, lạng liền chầm mặt hỏi. Đột nhiên nói, cái cô bé kia thật vĩ đạo sao? Bàn tay Hàn Nguyệt vén sợi, tóc mềm mại trên trán, Trong đôi mắt đẹp hiện lên từng hồi ức trước kia Một hồi lâu sau cười khổ nói Đâu chỉ vĩ đại Thực sự mà nói kỳ thực Sợ rằng làng mới chính là đệ nhất nhân của lội viện Là người sâu sắc nhất Ta từng nói với người về lâm tu nhai Đây chính là một trong ba người đứng đầu cương bản Nhưng mà trong tay làng ta Ngay cả một hiệp cũng chịu không nổi Hơn ớt tuổi của làng ta so với thiêu viêm còn muốn nhỏ hơn một chút Tiền phú tu luyện như thế cơ hồ là giống yêu quái Nhìn bộ dáng than nhẹ của Hàn Nguyệt Hàm sang hạm tuyết khẽ cắn đôi môi đỏ mọng Trong đôi mắt xẹt qua một tia sầu ráo và ảm đạm Không thể phát hiện Bất quá tình cảm này Bị làm là biến mất Dáng cười duyên nhìn về Hàn Nguyệt nói Chẳng lẽ So với tỷ tỷ kêu ngạo của ta Còn xuất sắc hơn sao Khánh khách Tỷ tỷ ta tự nhiên là kém hơn Bằng không lúc đó trong đội viện trực tiếp Hoành đào đoạt ái Hàn Nguyệt sinh ra cười nói, rất chi lời của Hàn Nguyệt vừa dứt, cửa phòng luôn đóng chặt đột nhiên mở ra, một thần mặc ma bố y chậm rãi đi ra, nhìn thấy hai thiếu nữ trong tiểu viện đang đùa giỡn với nhau, không khỏi ngẩn ra, chiếc viêm đột nhiên xuất hiện cũng làm cho Hàn Nguyệt Hàn Tuyết hai người ngẩn người, Trở trên khuôn mặt hiện lên một chút dạng mây hồng, vội vàng buông tha đùa giỡn, sửa sang quần áo sau đó, hồi phục vẻ thận trọng. Hà ha, đã đến giờ rồi sao? Đem cửa phòng đóng lại, tiêu viêm cười cười nói Ừm, Hàn Tuyết gật đầu, đôi mắt đẹp Quét qua người tiêu viêm một phòng Rồi có chút bận tâm lo lắng nói Thường thế người sao rồi Ai, Toàn bộ đã tốt rồi Tiêu viêm cười nói Sau đó phất phất tay Lập tức hướng tiểu viện bước đi Đi thôi, cũng đừng để cho Hàn bá phụ bọn họ đợi lâu Thấy tên kia không chút miễn cưỡng Giống như là thành viên trong gia tộc Hàn Nguyệt và Hàn Tiết hai người không khỏi thi dầm một tiếng. Sau đó nhanh chóng chạy theo sau. Thiền Thạch Đài tọa lạc tại trung tâm Thiên Bắc Thành, diện tích Thiền Thạch Đài cực rộng, ước chừng trăm trượng. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra Thiền Thạch Đài này hoàn toàn được kiến tạo từ một khối đá khổng lồ mà thành. Khối đá tảng khổng lồ được tồn tại từ thời điểm xây dựng lên Thiên Bắc Thành, qua nhiều năm như vậy trải qua năm tháng ăn mòn cũng chưa từng bị lưu lại bao nhiêu dấu vết thăng trầm mà nó vẫn là khu vực được chú ý nhất tại Thiên Bắc Thành bởi vì mỗi khi trong thành có một số thế lực nào đó xuất hiện mâu thuẫn mà không muốn khai chiến bốn phía thì đều chọn loại tỉ thí trên này hôm nay tại Thiên Bắc Thạch Đài không thể nghi ngờ là thời khắc nóng bỏ nhất trong vòng 125 gần đây Bởi vì trên thạch đài lần này sắp sửa diễn ra một trận quyết đấu phần cao thấp giữa hài thế lực chúa tể của Thiên Bắc Thành, Hồng già cùng Hàn gia. Hơn nữa, theo tin đồn, Hồng già lần này ra tay chính là vị, được vòng lối các thu làm đệ tử, Hồng thần. Đối với danh xưng Hồng thần này, mọi người Thiên Bắc Thành cũng không xa lạ. Người này từ trước đến nay là kẻ khoa trương, nhưng từ nhỏ lộ ra vẻ thiên phú kinh người. Kẻ khoa trương này sau đó lại được phong đối các nhìn chúng. Có thể nói, mấy lần này tất cả vinh quang đều quấn trên người hồng thần. Hào quang thiên tài chưa bao giờ biến mất. Lại nói nếu tiêu viêm chưa từng gặp quá biến hóa, chỉ sợ lộ tuyến phát triển cùng với hồng thần này không sai biệt nhiều. Thậm chí nói, không chừng về sau, cũng bởi vì thiên phú luyện xuất sắc, mà được tông môn lớn nhất ra mã đế quốc, vẫn Nam tông coi trọng, cuối cùng trở thành thành viên trong đó. Nhưng dược lão xuất hiện cả biến tuyến độ này Nhưng cũng chính lộ tuyến này Mà làm cho tiêu viêm đến nay Vẫn hành tẩu hơn nữa Đạt đến trình độ cao như bây giờ Xung quanh thiên thạch đài chỉ những bậc cấp được kiến tạo Từ khối đá khổng lồ kia Giảy tạc người là người Giờ phút này tại chỗ ngồi Chính là hiện lên đầu người đông nghìn nghịt Lúc này ra phòng giữa Hồng Sa và Hàn Sa hấp dẫn mọi ánh mắt của Tiên Bắc Thành. Tại trên khán đài cao nhất của đông và phía bắc, tiền thái tài rõ ràng là một ít ghế ngồi vô cùng xa hoa. Ghế này chỉ có một ít thế lực tại Bắc Thành mới có tư cách trên đó. Ở này có thể đem toàn bộ cảnh trên quảng trường thu gọn trong mắt. Mà dưới các này số ghế ở bắc phương cũng đang ngồi không ít người, đại đa số đều là một thân hồng màu, trên ngực bọn hắn đeo huy chương biểu tượng trưng cho hồng gia tại trên bảng tiệc hồng gia người mà ngày đó tiêu viêm trông thấy qua hồng thần đang vòng hai tay trước ngực dựa vào gây đá vẽ mặt nóng cháy nhìn đến lối xuất nhập của quảng trương một đạo bóng hồng xinh đẹp làm cho hắn mê đạo thân hôn vẫn luôn nằm trong kỳ tâm của hắn trong nội tâm của hắn đã nhận định nữ tử lệ nhất định thuộc về hắn cũng chỉ có hắn mới có thể xứng tiếp một lưựu dự xuất sắc đến vậy. Trong thời gian trôi qua, người ở trên chiếc đài càng lúc càng nhiều, tiếng ồn ào, nhiệt bắn lên tận tầng mây, hóa thành một tiếng gầm khổng lồ, thành một cái loại rợn sóng hướng bốn phía mà khuếch tán, làm cho Thiên Bắc Thành cũng nghe thấy từng tiếng động ồn ào từ nơi đây. nhiên, chỗ hồi dẫm đạp trên thềm đá dần dần bị giẫm hết, mà chỗ xuất nhập trong trường kia Hiện ra một đám nhân ảnh Rốt cuộc cũng xuất hiện Và sự hiện diện của bọn họ lại kiếm cho quảng trường Gây lên một trận xôn xao Người của Hàn Gia Rốt cuộc cũng tới Nghe nói Hồng Gia phát ngôn bừa bãi Chỉ cần Hàn Gia có thể tìm được Một người cùng thế hệ Giành chiến thắng thì Hồng Gia trong vòng 10 năm không hề Là địch nhân của Hàn Gia Hắc hắc lời nói thật dễ nghe Tên kia mặc dù làm người ta chán khét Nhưng tại bên trong thiên bắc thành Trong tuổi trẻ đồng lứa đúng là không có ai có thể thắng được hắn Mặc dù hàn xác hạt người kia Chỉ sợ cũng khó Nếu lần này hàn xác thua Đây chính là bổi theo nhì lữ đẹp như tiên A Ở xung quanh vô số tiếng bàn luận xuân sao Đám người hàn xác lại chậm rãi đi lên bậc đá Sau đó đối diện với bàn tiệc hồng gia ngừng lại Hà hà, hàn xác chủ Người đã tới rồi Ta còn tưởng rằng hôm nay ngừng chiến nữa đó Nhìn đến đám người hàn xác xuất hiện ở chỗ ngồi của Hồng gia, một gã trung niên đại hán, tuổi sắp xỉ với Hàn Trì đứng dậy cười to. "Hầu gia chủ suy nghĩ quá nhiều, nếu Hồng gia đã muốn kiên quyết hòa bình 15 đối với Hàn gia ta, ta tự nhiên là muốn tiếp. Bằng không, thật ra Hồng gia toan tính thật là quỷ tốt." Hàn Trì trừng mắt lên thản nói, "Đó là Hồng gia gia chủ Hồng Lập." Bên tai Tiêu Viêm truyền tới một giọng trầm thấp, mang theo một cỗ mùi hương thơm. Nghiêng đầu lại hóa ra là hàn tuyết Chỉ sợ hảo ý này không thành Phải đèm nhi lữ thêm vào Ha ha Bất quá không cần lo lắng Hồng gia ta đối với vợ Vẫn rất là rộng lượng Hồng lập cười lại nói Tốt lắm Cũng đừng có nói suông Thời gian của ta không có nhiều Chuyện này sau Ta còn muốn trở về tu luyện Hồng thần nhú mảnh Đứng dậy thân hình run lên Một tiếng sấm động vàng nền Mà trên lại như quỷ dị, hiện ra từ trên thiên thạch đài, ngẩng đầu ánh mắt kiêu ngạo nhìn hàng ghế của Hàn Gia Quát, "Không cần đánh dổi", hắn nói, "đến cùng là ai xuất trướng?" Nghe được tiếng của Hồng Thần, ánh mắt toàn trường đều hướng về phía hàng ghế Hàn Gia, cuối cùng chỗ chẳng đến chỉ người Hàn Nguyệt trong cà bộ nắm, tuổi trẻ của Hàn Gia tựa hồ chỉ có làm bước vào cấp bậc đỗ hoàng, Dưới mắt soi mói của toàn trường yệt thẳng những cười chợt khẽ lắc đầu một cánh tay mạnh khạch chiaa sang bên cạnh thành ngầm trong xuất động lòng người vác lên luồ cuẩn toàn trường đối thủ của người không phải là ta mà là hắnồ số ánh mắt quét quà chuyển giới đi cuối cùng trên 10 người chụp lại nhìn trên một thanh niên xa lạ một thần mặt ma bố y đang ngồi trên bàn tiệc của Hà xa trong những thời tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt hồng thuậ hơi cứ chút âm hàn quả nếm vết tiêu viêm trong con người kẻ khoát chương hiện lên vẻ kinh miệt không có che giấu, quá nhục nhã chỉ là muốn tìm một kẻ chết thay mà cũng nản xa vẻ. Hai được tiếng cười lạnh thanh âm kinh tường từ trong hồng thân chuyến ra, tiêu viêm chỉ cười cười, trong nụ cười lộ ra một tia lách ý nhàn nhạt. Chương 952 giao thủ dấy mắt ra mái của toàn trường, tia viêm chợt dấy đứng dậy, chợt thân hình phóng lên, bàn chân dẫm lên thạch đôn, một đạo tiếng lộ mạnh vang lên, thân ảnh thẳng tắp như hỏa tiễn lao xuống, thân thể lăng không một phen nề đứng vững vàng trên thạch đài trên quảng trường. Người này là ai, tại sao trước kia chưa từng thấy qua? Không biết, tựa không phải người Thiên Bắc Thành, chẳng lẽ Hàn mời từ bên ngoài tới? Xem bộ dáng tiểu tử này không có khả năng Có thể thắng được hồng thần A Không biết hạ già đến tuột cùng nghĩ như thế nào Lần hành động này của hán gia Chắc là có dụng ý khác Dù sao cuộc thí này Chính là quan hệ đến cả đời hàn nguyệt Tiêu viêm vừa hiện thân Tiếng bản luận xua xao vang lên âm ầm xung quanh Khắp quảng trường Từng đạo ánh mắt nghi hoặc không ngừng lướt đến người hắn Trên bàn tiệc hồng ra, nhìn tiếp viêm kia xà lạ. Hồng lập khẽ cao mày, lấy hiểu biết của hắn đối với hàn xà. Đối phương trong trường hợp này không thể nào tùy tiện tìm một cái kẻ chết thay đến đây. Nhưng nếu không phải thế, chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng tiểu tử kia thật đúng là chống đỡ được hồng thần. Tại bên cạnh hồng lập có một lão giả mặc áo bào xám. Lão giả hài mắt ghép hờ, chẳng quan tâm đến ồn ào bên ngoài. Hai tay cắm ở trong áo, thân thể lựự dựng vào lưng ghế, trên ngực áo của hắn có một cái huy chương xanh làm màu bạc, trên huy chương khắc họa một tòa tháp. Trên tòa tháp có lốt quang ẩn hiện quấn quanh. Nghe được lời của Hồng Lập, lão giả đang híp mắt lặng lẽ mở ra liếc nhìn Tiêu Nghiêm dưới sân, một cái chợt thanh âm khàn khàn thản nhiên này cũng rất mạnh, không biết từ đâu tới giúp đỡ Hàn gia. Nga, không biết Hồng Thần có thể thắng được hay không?" Nghe vậy Hồng Lập khẽ sợ, có thể làm cho lão già hỏa này nói như vậy, xem ra thanh niên bề ngoài bình thường này không phải là kẻ thế mạng cho Hàn Sa. Hầu hết tất cả các đấu kỹ của Phong Lôi Các Bắc chúng ta, Hồng Thành đều đã tu luyện qua, hơn nữa hắn tu luyện công pháp cũng là một trong những công pháp đứng đầu Phong Lôi Các Bắc. Sức chiến đấu đừng nói đồng cấp, cho dù đối mặt với cường giả Đấu Hoàng đỉnh cũng có thể chiến đấu. Trong cùng thế hệ có thể thắng được hắn. Trung Châu xác thực là có, nhưng tại Tiên Bắc Thành chưa từng xuất hiện. Lão giả nói xong những lời này, hai mắt lần nữa từ từ nhắm lại. Hay được lão giả ảo thánh nói vậy, Hồng Lập trong lòng cũng là thở nhẹ nhõm, trên qua mặt hắn lộ ra nét tươi cười lạnh. Hắn muốn nhìn xem sau khi thua, biểu tình của Hàn Trì sẽ khó coi như thế nào. Tại thạch đài trên quảng trường, ánh mắt hồng thần nửa nhát đỏ qua trên người tiêu viêm nói báo xanh tiêu viêm cười cũng không để ý đến ngữ khí của ngạo của người này khẽ nói vô danh tiểu bối tiêu viêm không so được với đại danh của hồng thần tiếu ra đừng tự nghĩ là mình thông minh cho người thời gian 10 hơi thở quyết định rời đi hay là để ta chật phế ngươi đi rồi ném ra hồng thần sắc mặt lạnh lùng quát không cần thời gian 10 hơi thở hay là trực tiếp động thủ đi." Tiêu Viêm về mặt thản nhiên lắc đầu nói. Hồng Thần này quả nhiên giống như lời đồn bên ngoài, thái độ làm người cực kỳ quang vọng, hồng thần ánh mắt có chút trầm ngâm nhìn Tiêu Viêm nói, "Nếu bản thân người muốn chết, cũng đừng trách bản thiếu gia không hạ thủ lưu tình." Lời nói vừa xong, từng đạo luốt quang đột nhiên từ trong cơ thể hồng thần ra, cuối cùng hóa thành một tầng lưới điện, cả người quán bao phủ bên trong. Lôi thuộc tính đấu khí sao? Tiêu viêm nhìn hồng thần được bao phủ sâu trong đố khí màu bạc. Tại đó, lùi quàng giống như là vô số ngân xà mọt lên. Điệt nhiên người này tu luyện qua công pháp chính là lùi thuộc tính, lộ dành là lực công kích mạnh mẽ. Nhớ kỹ đại dành của bộn thiếu gia, hồng thần, người thua trong tay ta đó là vinh quang của ngươi Hồng thần cười lạnh một tiếng, đột nhiên bắn chân đạp xa, một đạo lùi quàng to như cánh tay, chọc theo mặt đất, giống như là cự mãng bắn tới tiêu viêm nhị lôi quang giống như cự mãng cuốn lượnào tới, mắt Tiêu Viêm khẽ nhìn, đôi bàn chân cố nhẹ nhàng nhấc lên đạp mạnh, một đạo đống khí thành sắc hỏa diễm cũng bắn ra, cùng với đạo lôi quang kia đọ quánh nhau, ầm ầm thành âm vang vọng, chỗ va chạm lưu lại một cái hố lớn trừng lửa thước trên thạch đài. Hồng thần Tiếu Sa trực tiếp động thủ đi, loại trò hề này cũng không cần phải làm lại. Tiêu Viêm cười cười nói: "Hắc Quả nhiên còn cuồng vọng hơn so với bộ tiếu da Vậy xem, người có hay không có tư cách Làm cho ta suốt toàn lực Ánh mắt hồng thần băng hàn Gần mạng đột nhiên phát ra Cho tất hình giống như là quỷ mị Trong chấp mắt tiêu viêm xuất hiện Trước mặt Lắm tay bào bọc lôi quang Mạng nghèo cái tiếng sấm lộ mạnh Hùng hằng đánh tới Cuồng bạo lôi lực Trực tiếp phóng tới Bí mắt tiêu viêm khẽ nhất Bước chân túy sang trái nắm tay được bao bọc trong lôi quang liền lệch qua lỗ tai bên ngoài Cùng kích bị tiêu viêm né được Hồng thần lại là cười lại một tiếng Đột nhìn nắm tay mở ra Làm ngón tay quỷ dị cong lại thanh chảo chợt hung hằng Ngắm bảo vai tiêu viêm phóng tới Thủ chảo vừa mới vung, vung xuống Đột nhiên dừng lại chỉ thấy hai cái ngón tay tiêu viêm Đã được bao bọc lồng đậm đấu khí Giống như là thanh trùy thủ cắm vào Giữa lòng bàn tay Chống đỡ toàn bộ lực đạo có chút bản lãnh, công kích lại bị ngăn cản, trong mắt Hồng Thần cũng hiện lên chút kinh ngạc, đột nhiên quát lại một tiếng, xem thử phong lối các đố phong lối chảo. Tiếng quát vừa dứt, nhất thời lôi quang tụ trào của Hồng Thần rũ rượi tuôn ra, đôi quang quỹ thị gấp khúc, cuối cùng tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một đôi lôi điện chảo cực kỳ sắc bén. Chảo hình, Hồng Thần gầm lên một tiếng, lực lượng phía trên tụ tăng vọt, đem hai ngón tay của viêm ép lui rớt xuống mang theo một luồng lôi lực cực kỳ sắc bén, xé cả không khí, tụt chậm lướt qua mơ hồ có một đạo tàn ảnh màu bạc xuất hiện giữa không trung. Cảm thụ được chảo sắc bén của đối phương, trong lòng của Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc, đột ngột đầu ngón tay biến đổi, nắm tay nắm chặt chờ xuất hiện thành sắc đấu khí mang theo một tia hỏa diễm hiện lên cùng với hồng thần hung hăng va chạm. Oanh. Âm thanh lặng lẽ vang lên. Ông thần cảm thấy thân thể của mình bị kiềm hãm chợt nhanh chóng khôi phục, trong ánh mắt xảy qua một tia hung ác, song trào đột nhiên. Vũ động từng đạo tan ảnh hiện lên trước mặt, chạc phòng sắc bén cơ hộ phòng tỏa toàn bộ thân thể tiêu viêm. Âm thanh o o xé xó không ngừng vang vọng trên sân. Ánh mắt nhìn về công cuồng mãnh của Hồng Thần, sắc mặt Tiêu Diêm vẫn như trước không chút thay đổi. Quyền Trường Bí hình thành một tầng phòng ngụ trước ngườ. Dưới sự giúp đỡ của linh hồn cạo sắc lực, bất luận Hồng Thần tốc độ công kích có nhanh thế nào, công kích thực sự không thoát khỏi bàn tay Tiêu Diêm, bởi vậy mỗi lần chạm phòng mang theo sát ý đánh tới sẽ bị một quyền của Tiêu Diêm hóa giải. Song phường Chảo tiến quyền tác Trước mặt không ngừng hiện lên từng đạo tà ảnh Vô số người thấy trên thạch tài Liên phát ra tiếng kinh hãi xôn xao Ai cũng không ngờ tới qua nhiều hiệp như vậy Tiêu biềm lại có thể chống lại hồng thần mà không bạn Phòng ngù sát Liên tiếp công kích bị ngăn cản Suốt cuộc hồng thần cũng xuất hiện một vẻ nghiêm túc Trong lòng sự khi thường cũng thu hồi Chợt gầm lên một tiếng Chảo phòng biến đổi Tiếng sấm nhạt nhạt đột ngột vang lên Đột nhiên lúc này hầu như là toàn bộ tan ảnh trụ chảo trên đong lại, cấp tốc tối lui, trong nháy mắt, ngẩn ngùi mơ hồ lộ ra một tiếng lôi minh, một cái thủ chảo được bao bọc trong lôi quang, đặc quỷ dị hiện lên, màn triều khí thế kinh lôi, hung hăng công kích tại vị trí trái tim Tiêu Viêm. Khí thế như vậy nếu như bị đánh trúng, ngay cả trái tim cũng sẽ bị móc ra. Tiêu Viêm khẽ một hơi, lùi về sau một bước, đột nhiên trong con người đền nhánh hiện lên một chút lạnh lùng từ trong cơ thể. Một luồng đấu khí vô cùng Cường hãn như cườngn lũ bạo xuất mà ra từềm đẹp thực lực bạn thân thất tình đấu hoàn toàn di triển đột nhiên cảm chủ được đấu khí Cường Hán cho cơ thể tiêu viêm bùng phát một số người giữa dân đều là sắc mặt biến sắc tiếng kinh hồ liền tiếp vang đấu Ho thực lực người này sau với Hàn ra hàng nguyệt còn mạnh hơn khó chắc đấu khí dữ dội tuôn già nắm tay từ viêmm nắm chặt hơi dừng lại đột nhiên phóng ra a quyền phòng phóng được tới lửa đường đột nhiên lực đạo bành trướng tại xung quanh nắm tay tiếng lộ trói vang lên trói mắt khiếp sợ của mọi người hùng hăng cùng lôi chảo của hồng thần đụng quá nhau ẩm, uhm. thanh âm và chạm trầm thấp đột ngột vang lên hùng hồn cưỡng sóng khí kình từ điểm tiếp xúc bùng phát ra từng đạo cách he giống như là mạng nhện lan trạng khắp xung quanh thạch đài tại vô số vết lứt, một đạo thân này mạnh mẽ bắn ngược, bàn chân trí thạch đài có chừng đ Mấy chục tước Ánh mắt mọi người vội vã nhìn lại Không khỏi hít một ngụm khí lạnh Bị đẩy lùi lại chính là Hồng Thần Ánh mắt phía trên người Hồng Thần Trong chớp mắt Sau đó vô số đạo ánh mắt chợt quay lại trên người thanh niên Bước chân vẹn vẹn chỉ lui lại hai bước Trong lúc nhất thời ánh mắt khiếp sợ càng sâu Người này có thể chiếm tượng phòng Trong chính diện sang phong cùng Hồng Thần Người này đến tuột cùng là thành... Thần Thánh Phương nào tảo Tư Viêm khẽ run, ngón tay như chớp điểm trên cánh tay chợt cong, ngón búng ra một tia lôi điện, liền búng ra ngoài. Dựa vào điểm lôi điện ấy mà muốn làm tổn thương ta. Hồng Thần ổn định thân hình, giờ phút này sắc mặt dị thường âm trầm. Hắn âm trầm liếc nhìn Viêm một cái nói: "Không nghĩ tới người cũng là thất tinh đế hoàng, che giấu thật sâu, khó trách Hàn tìm tới ngươi, ngươi có đủ tư cách làm đối thủ của ta." bất quá muốn thắng ta dựa vào thực lực của ngươi hiện tại còn chưa đủ. Tiếng nói vừa dứt, từ rức cổ họng của Hồng Thần truyền ra một tiếng hô trầm thấp mạnh mẽ, trực trong người vang lên từng đạo tiếng nổ, một số lời điện giống như là ngân xa từ từng khớp xương xông ra đè bảo phủ người phía trước, một tầng lôi phong mà trong lôi cương khí tế của Hồng Thần cũng nhanh chóng tăng vọt. Người có thể đánh lui bổn thiếu gia. Vậy hôm nay cho người xem một chút bí pháp của phòng đối cắt, lôi thần hàng lâm. Một chân đạp mạnh xuống, vô số ngân xà, từ dưới chân bụng phát ra, trong nháy mắt liền trạt ngập mười trượng xung quanh. Mà ở trong đó hồng thần, giờ phút này nhìn qua thanh thế khủng bố giống như là lôi thần. Thế hồng thần lại có thể thi triển lùi thần hàng lâm, sắc mặt đám người hàn ra cũng có chút biến đổi. Hàn tuyết cùng hàn nguyệt liếc nhau một cái, cũng là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút lo lắng nhưng mà ánh mắt nhìn về phía tiêu biêm chỉ thấy bộ dáng đối phương vẫn bình tĩnh như trước, không có vì biến hóa của Hồng Thần mà có chút lo lắng. Trường 953 Lùi Thần Hạng Lâm Toàn thân Hồng Thần được bao phủ bởi một tầng lôi điện. Điện quang như ngân xà bắn về bốn phía, có lẽ người nhân bởi vì bí pháp Cho nên thân hình của hắn trở nên cường tráng không ít. Từ xa nhìn lại giống như là một pho thiết tháp. Màu bạc tràn ngập uy lực. Khí thế tăng vọt kéo dài được một lúc thì chậm rãi lại, ánh mắt hồng thần gắt cao nhìn chằm chằm Tịch Diêm, cười lạnh một tiếng, chặt bàn tay. Một thanh kiếm truy hắc sắc nhanh chóng hiện ra. Phía trên thiết trùy có lồi quàng cuốn quanh. Chuôi thiết trì này chính là chi bảo của phòng lối Các Bắc tên là hạo lôi trùy. Cả vật thể được làm bằng lôi thạch người ta sử dụng. Để tu hành lôi thuộc tinh công pháp đấu khí sẽ được tăng phúc hiệu quả. Hơn nữa lôi thạch trời sinh trầm trọng đứng lên huy động cũng là cảm giác 10 phần lực lượng. Cường giả bình thường không dám cứng dám sử dụng. Trong tay cầm hạo lôi trùy, vẽ sắc bén trong mắt hồng thần càng sâu, tùy múa mày, Hai cái lại trực tiếp vang lên âm thanh lộ chói tai. Lực lộ to rơi trên mặt đất, phá ra vài cái động khẩu. Trên quảng trường cứng rắn, cạo tự được lực lượng mênh mông trong cơ thể. Ánh mắt hồng thần lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm phía tiêu viêm quát lạnh, lại đến. Nhìn hồng thần được võ trang đầy đủ. Tiêu viêm cũng nhíu mày lại, tên kia lại sử dụng bí pháp, thực lực cơ hồ đạt tới cửu tinh đấu hoàng. Như vậy xem ra bí pháp này cũng đạt đến hiệu quả không nhỏ hơn đất trải qua giao chiến lúc trước. Tiêu viêm có thể cảm giác được, hồng thân này sợ Tô công pháp cũng là địa dài công pháp. Nếu không mà nói, tại một đòn bắt cực băng vừa rồi, không chỉ có thể lùi ra sau vẹn vẹn 10 mét, người này cho dù công pháp đấu kỹ vũ khí đều là lựa chọn tốt nhất. Sức chiến đấu tự nhiên là kích người, bằng thực lực của hắn cho dù vượt cấp tiêu chiến cũng không khó khăn, đừng nói đồng cấp mà là cương giả đấu hoàng địch chỉ sợ hắn đều có thể đánh một trận khó trách xám cuồng ngạo như vậy. Hôm nay gặp Hồng thần này, đổi là người khác nếu không phải có con bài trước lật, chỉ sợ khó có thể cùng hắn chống lại, bất quá đáng tiếc, nơi này trong cùng thế hệ không bao gồm Tiêu Viêm, vượt cấp tiêu chiến Với người khác có lẽ là cực kỳ khó khăn, nhưng đối với Tiêu Viêm từng đem lão yêu quái có thực lực sao không thể lường như địa ma lão quỷ đánh cho tàn phế mà nói, Chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Hồng thần có thể vượt cấp mà hắn có thể vượt giai, vượt giai cũng vượt cấp, một chữ khác biệt, hai loại bất đồng khái niệm, cũng là hai loại hoàn toàn bất đồng cảnh giới công thực lực. Toàn trường ánh mắt hội tụ tại trận chiến đấu đã dần bắt đầu tiến vào giai đoạn chính. Thực lực hồng thần đột nhiên tăng vọt, làm không ít người âm thầm cắn nưỡi. Phòng lùi cát, không hổ là thế lực hàng đầu tại Trung Châu Đại Lục. Một cái bí pháp dĩ nhiên có thể làm cho người ta tăng thực lực mạnh như vậy. Ở trong cái nhìn sợ hãi, một ít ánh mắt chuyển hướng tiêu viêm trải qua màn giáo thủ lúc trước đã không ai tiếp tục khinh thưởng thanh niên xa lạ này. Có khả năng bức hồng thần thi chuyển bí pháp, người này không phải hạng vô dụng nữa xem ra trận chiến tranh đoạt giữa hai nhà Hồng Hàn ai thắng ai thua còn khó được. Tiểu tử này đến tuật cùng là ai lai lịch thế nào? Tuổi trẻ như vậy mà có thể đạt đến trình độ này, không phải hạng người vô danh. Vì sao tại Trung Châu, Bắc, thậm chí toàn bộ khu vực Trung Châu chưa từng nghe qua cái tên Tiêu Viêm? Tại chỗ ngồi Hồng gia, Hồng Nạp không khỏi cau mày nhìn chỗ Hồng Thần thất triệt. Thần Hằng Lâm nói, một bên lão giả cũng khẽ lắc đầu đối với Tiêu Viêm này. Hắn đồng dạng có cảm thấy cực kỳ xa lạc Trung trầu đại lục mở Rộng vô cùng Tăng Long Hoa Hổ cũng không biết chừng là một Có bao nhiêu người Bình thường Không cần lo lắng Nếu như là Hồng thần thiết triển lôi thần hàng lâm Thì thắng bại không sai biệt lắm Cũng có thể lên kết thúc Dù sao lấy trạng thái này của hắn Lại phù hợp với công pháp đấu kỹ Cho tới hạo lôi trùy Mặc dù là Đỗ Hoàng Định Phong muốn tăng hắn cũng khó khăn. Hơi chậm ngơ một chút, lão giả áo xám liền bỏ qua ý định trong đầu thật nhân nói. Nghe vậy Hồng Lập cũng gật đầu, có thể làm cho Hồng Thần thi trận bí pháp, tiểu thực kia xác thực rất giỏi, nhưng cũng đến lúc dừng lại mà thôi. Dưới vua số ánh mắt soi mói, tiêu viêm cười cười, cười bàn tay chậm rãi nắm chặt, trượt huyền trọng xích to lớn hiện ra. Trọng xích cắm xuống trên mặt đất, thần thước mở rộng, Nhìn giống như là một mặt tấm chắn màu đen, cảm giác rất lạnh Mặc dù là hạo lôi trùy của hồng thần cũng có điều không hơn. Thấy tư viêm rút ra một thanh trọng xích làm vũ khí. Trong mắt hồng thần cũng hiện lên một chút kinh ngạc, trợt khóe miệng cười lạnh. Thi triệt lôi thần hàng lâm, lực lượng của hắn cũng được tăng phúc tương đối lớn. Nếu như đối thủ có tính nhanh nhẹn được lại có chút phiền quá nhỏ. Nhưng đối phương lại sử dụng vũ khí hạng lặng mà nói như vậy. Đối với cái sự áp chế của hạo lôi trùy Cũng sẽ không còn lực hoàn thủ tiêu tự cho người thấy được Vòng lôi trùy của phong lối các Về sau người gặp người phong lối các Lên vòng đường khác mà đi Hướng viết tiêu viêm lạnh lùng nói Khóe miệng hiện lên lụ cười lạnh Đột nhiên hồng thần đạt mạnh bàn chân Tức sớm vàng vọng Thân thể hơi có chút mờ ảo Nhìn thấy thân thể hồng thần trật run động Hải mắt tiêu viêm khẽ hiếp lại Một bàn này, hắn cũng quá quen thuộc, khóe miệng của tiêu viêm khẽ nhách một nụ cười nhạt, bàn tay hề lắm chặt trọng xích, cũng không có quay đầu lại, điền hung hằng đối với phía sau mà bộ tới. Trọng xích cường đại mang theo kình phong hung mãnh, bổ ra, xung quanh trọng xích âm thanh nổ vang, liền tiếp vàng vọng không ngừng, mà trọng xích mới bổ tới phía sau tiêu viêm, thì một thanh cự trùy màu đen, liền đột ngối xuất hiện, sau đó bị trọng xích cạn lại ọ xích và chạm cùng cự chùy sau một tiếng kì thiết nhất thời vào ngọng toàn trường tiêu êm cùng thần Hồng thần đồng thời lùi về sau nhảnh như ch tạo ra khoảng cách an toàn Hạo tiêu tử Dĩ nhiên có thể phá được tàn ảnh của Tamêm nôi động của ta Hồng thần ổn định thân hình nhìn thoáng qua tàn ảnh kia dần tiêu tán trong nào không khỏi giật mình lúc trước tiêu viêm huy động trọng xích cơ hội đối vị trí hắn xuất thủ cực kỳ hiểu biết một xích bộ tới không có chút chậm trễ Trực tiếp làm cho hắn phải hiện thân Xem ra cũng phải nhanh chóng giải quyết tên này Thời gian lôi thần hàng lâm có hạn chế Đến lúc đó trong cơ thể sẽ xuất hiện suy hiếu Trong lòng hiện lên một đạo ý niệm Ánh mắt của hồng thần cũng mang theo sát ý Thần thể vừa động Tiếng sấm lại một lần nữa vang vọng thân hình trực tiếp hóa thành một đạo điện mang Như chớp phóng qua khoảng cách mấy chục mét thân hình vừa động Liệu xuất hiện trên đỉnh đầu tiêu viêm Thiền tói lôi trùy Suy suy lục quang chớp mắt, nhất thời trở nên điên cuồng không ngừng phát ra từ phía trên hạ lối chủy tựa xạ nhìn lại, hồng thần giống như là đang giơ lên một cái đạo lôi điện cực lớn, thành thế làm cho người ta phải sợ hãi, cự đại lôi điện, ngừng lại chớp mắt, điện giống là thiên lôi từ trên tầng mây phủ xuống, trực tiếp oanh kích xuống đỉnh đầu Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng phát đến làm cho mờ cả ánh mặt trời phía trên. Lục Hợp Trù thân xích cảm tụ được, lôi điện khủng bố kéo tới, ánh mắt tiêu viêm dần ngưng tụ, chợt trọng xích. Trong tay như chớp vũ động, từng đạo thức ảnh giộc theo một cái quỹ tích vô hiền diệu, nhất thời hóa thành một tầng thức ảnh không có kẽ hở. Tại phía trên thức ảnh phong ngự, nhàn nhạt, nhạt thanh sắc hoảng diễm lặng yên bốc lên. Ầm! Tại lúc mới hình thành, thức ảnh phong ngự thành cực đại lôi chùy liên vụ xuống, cuối cùng hung hăng lệnh ở phía trên màn phong ngự thức ảnh. Các thời vô số thức ảnh liền tiêu tán, nhưng mà thức ảnh mới mất liền có lập tức vô số vạn, bóng thước cấp tốc bổ sung mà theo thức ảnh không ngừng xuất hiện, thành cự đại lôi chùy kia cũng xuất hiện hư ảo, như vậy phần lớn lôi điện dần dần bị hóa giải. Thiên toái lôi chùy phá, cảm tổ được sự mạnh mẽ trong thức ảnh vòng ngự cuối tiếp em, sắc mặt hồng thần cũng đã âm trầm xuống, chợt gầm lên một tiếng, lôi chùy trong tay phóng ra mà thân thể lại cấp tốc phóng ngược ra sau. Phăng Lôi Chủy vừa mới rời tay, liền chớp cái mắt phát ra vô số lôi điện chi lực ồn ồn phóng đến lệnh ở phía trên phòng ngự thức ảnh. Thứ giự oanh dồn dập, thức ảnh phòng ngự nhanh chóng trở lên hư mộng lại tiếp tục. Không kịp bổ sung, ha ha, nhìn xem ngươi thế nào hóa giải vòng lôi các đặc thủ, vòng lôi chi lực hung thần thân thể xoay tròn, rơi xuống mặt đất, nhìn Têu Yên bị vòng lôi chi lực bằng bạc bao bọc phía trong, cười to nói: "Hừ!" Chỉ là phong lồi tri lực mà đã kiêu ngạo vậy sao tiếng cười của hậu thần mới phát ra trong lùi võng chuyển tới một đạo tiếng cười lạnh chợt một luồng thanh sắc hỏa Diễm đột nhiên bắn ra. mà tại thời điểm tiếp xúc với hỏa Diễm phong lối tri lực giống như là gặpp khắc tinh bị nhiệt độ nóng đốt thành hư vô qua thời gian vài cái nhá mắt lùi võng cuồng bạo lùi lực từng đạo chợ mắt há mồm liền tan thành mây khói đây là dị hỏa Tại lúc thanh sắc họa diễm dữ dội tuôn ra, trên chỗ ngồi hồng ra, với lão giả áo xám kia lại là mạnh mẽ mở to mắt kinh hãi thất thanh nói. Trong sân tại vô số người nhìn say mỏi, bóng người toàn thân được bao vây bởi thanh sắc họa diễm chậm rãi đi ra trong mơ hồ có thể thấy được, trong đó là một đạo thân ảnh gầy gò. "Đây cũng là thủ đoạn của ngươi, xem ra đã quá coi trọng ngươi rồi." Hỏa diễm trên dân thể tiêu viêm bốc lên không ngất, chợt chậm rãi chuyển ra một đạo âm thanh nhàn nhạt. nhạt. Ngay vậy, sắc mặt của hồng thần nhất thời trở nên khó coi Trong tay lắm đặng hồi Hạo lôi trùy Rốt cuộc, hắn cũng đã hiểu Lần này gặp phải đối thủ khó chơi Không nghĩ tới, dĩ nhiên ngay cả thi triển Lôi thần hàng lâm, cũng không thể đem tình kia đánh bạn Nếu như thủ đoạn của người như vậy Vậy kế tiếp liền tới lượn ta đi Trong gọn đựa khóe miệng của tiêu viêm Hiện lên một nụ cười lạnh Trở thủ ấn biến đổi Trong lòng vang lên một tiếng quát khẽ Tiên họa Trì Huyền Miễn, Lưu Ly Miễn. Theo tiếng quát xuất ra tại mặt ngoài thân thể Tiêu Viêm được bao phủ hỏa diễm nhất thời kịch liệt bốc lên, cuối cùng đều lùi vào bên trong thân thể. Mà lúc đó, khí thế của Tiêu Viêm giống như là hồng thần lúc trước bắt đầu tăng mạnh, ngấn ngổ trong nháy mắt lập tức khí thế người sau trực tiếp bạo tăng, trong lúc nhất thời vẻ mặt khiếp sợ trên mặt mọi người hiện lên trong toàn trường, tại chỗ ngồi của Hồng gia Tên não xả áo xám giờ phút này trong mắt cũng hiện nên một vẻ kinh ngạc lậm bậm nói, tiểu tử này đến tuột cùng lai lịch thế nào, thuộc phương nào, dĩ nhiên ẩn giấu thật sâu, lúc này đây hồng thần sợ rằng thực sự có chút không ổn A